Hồ, tác giả Ngô danh Phú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 Tầng tầng đá dựng dựng trên vên. Vừa nói, Lương Đăng, đọc lại đi. Đăng đọc thêm một lần nữa, như như tỉnh rượu gạn hỏi Bổ Bạ. "Này Đăng, ngươi cũng biết điều ta đang khao khát hả?" "Tâu bệ hạ, thần phải biết những điều chủ cần. Ngươi có thể giúp ta hái hoa được chăng? Xin để còn lựa xem thế nào đã."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 vừa trả lời, ta chỉ thích hai bài thôi. vừa đọc, vô đề. Tương kiến thời nang, biệt diệt nang, Động phong vô lực, bách qua tàn. Xuân tâm đáo đệ, tỷ phương tận, lập cử thành hối, lệ thủy can. Hiệu kính đảng sầu, giận mân cãi, Dạ ngâm ưng giác.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 Vô phục kê nhân, báo hiểu trụ Thử nhật lục quân đồng trú mã Đương thời thất tịch, tiếu khi ngưu Như hà tứ kỷ, di thiên tử Bất cập lư gia, hữu mạc sầu Nguyễn Thị Lộ cười Tâu, dịch thơ, đâu phải đọc xong là dịch ngay được Và lại có thích có sai bài thơ ấy Thì dịch mới hay được Thôi, đừng nên thế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 cái cuồng nhiệt chân tình, vẻ đẹp thanh tú của một chàng trai vừa lớn dậy khiến thị lộ muốn cưỡng cũng không cưỡng nổi vui thì thào bên tai thị lộ ta muốn ta muốn nàng là duyên quý phi của ta và vui vừa thị lộ về vừa ngủ thị lộ miệng luôn nói đừng đừng xin đừng tôi thánh thượng nhưng chân nàng thì vẫn cưới chiều theo ý của thái tôn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 ném mực nằm gai lòng người tụ về một hướng khi đầu ngõ là chính cái đầu lâu trương phụng bêu khi ruộng đất mình quân minh cho ngựa chà lên lúa sắp gặt mà không giữ nổi thì lời thề tụ nghĩa thiên liên hơn cả mọi lời thề còn bây giờ cảnh thanh bình nhung lụa mắt người nhìn nhau đâu còn thấy những bọn lính từng băng vết thương cho nhau cỏn nhau lẫn trốn khi quân minh đuổi dồn đến phúc cùng đường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 thì lộ cao mày giận hỏi sao ta chưa thấy tướng công nói gì việc gấp không thể nói trước được thế còn công gì của ta ở triều đình thì sao tướng công đã lo liệu chu đáo cả rồi hoàng thượng cũng bằng lòng cho ta đi theo nguyễn trải đứa con hầu rắn rỏi trả lời phần gái phải theo chồng thưa bà chắc là chưa biết vậy nên không giữ bà